đáng giận. Lôi kiểu đối mặt với thần thông của Phương Hành, hắn không dám đón đỡ. Trong tiếng giận dữ, đành phải tạm lánh mũi nhọn, người ở xung quanh không có hảo ý càng ngày càng nhiều. Hắn không dám buông tay cùng với Phương Hành đánh trực. Hắn đã phát hiện, Phương Hành thực quá hung, thần thông kia càng không phải là chuyện đùa. Nếu hắn đón đỡ, Dù tiếp được thì cũng sẽ trọng thương, chỉ sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương, khống chế không được cục diện nữa lại không biết những người hắn kiêng kị ở trong nội tâm cũng chửi mẹ, không phải tiểu hốn đàn này, nó là sắp làm thịt lôi kiều rồi sao? vì sao hắn còn sống yên lành như vậy, thoạt nhìn một chút thương tổn cũng chẳng có. tiểu ma đầu, người kích độc các tu sĩ tạo phản, tội không thể tha, nhất định phải giết thần hồn, vĩnh viễn trấn áp ở hắc thủy hồ. lôi kiều giận dữ hết lớn, thân hình vội vàng thối lui, muốn tránh đi thần thông của phương hành sau đó quay người chém giết, hắn đã phát hiện lúc này xu thế tạo phản đã hiện biện pháp giải quyết duy nhất là chém giết tiên tiểu ma đầu kia chấn nhấp quần tu nhưng lúc này đột nhiên ở sau lưng của lôi kiều có một thiên mã lao qua thương thần run lên quấn quanh đích quấn quanh khí khủng bố đang đâm thẳng vào phía sau đường hắn sát kiếm gặp trời cơ hồ muốn một kích đến mặn hàn gia tự bất ngờ ra tay tập kích lôi kiều hàn anh ngươi cho rằng chém mặt ta sẽ nhận không ra ngươi sao Lôi cửu hết to, đột nhiên quay người, hai đấm cùng vùng, đón đỡ trường thương của Hàn Gia Tử. Oanh một tiếng, hai tay quán và trường thương của Hàn Gia Tử ba chạm, đánh tàn thanh khí ở trên thân thương, nhưng ngực cũng bị trường thương đâm ra lỗ máu. Máu tươi phun tùng tué, rơi vãi hư không. Cùng lúc đó phương hành đã thôi động, âm dương đại ma bản đánh tới. Lôi cửu gầm lên, xoay tay oanh về thiết âm dương đại ma bản, trên quyền quấn quanh điện quang, khủng bố như là thần binh. Xẹt một tiếng, âm dương đại ma bàn và nắm đấm của lôi kiều va chạm Lôi quang tản ra, vậy mà chống đỡ được âm dương đại ma bàn chốc đát Nhưng sau đó Phương Hành thôi động âm dương đại ma bàn Nắm đấm của lôi cừu, kể cả cánh tay phải đều bị xoắn vào Huyết nhục bay tứ tung, máu tươi tùng thế Chỉ là mượn một quyền này ngăn cản, lôi cửu hét lớn một tiếng Thân hình hóa thành tử lôi trốn chạy Ở dưới tiểu ma đầu Phương Hành và tê mặc tứ Kiệt hàn anh như thủ giáp công Mặc dù hắn là đệ nhất cao thủ dưới chứng của hằng phù đạo tử Thì cũng không dám hàm chiến Quay người đào tử cả người giống như là một đạo lôi quang Trong mắt vượt qua trăm trường lóe lên vài cái Muốn chạy trốn ra ngoài phạm vi bóng điện bao phủ Chỉ tiếc trong hư không Sớm đã có người chờ hắn <cười> Bàn tọa một mực chưa từng ra tay Chính là chờ người Trong khói đèn, Một kim sĩ đại bằng biểu Hiền hóa ra Kéo theo hùng uy vô địch Hai cánh cùng về phía lôi quang Âm một tiếng Đại bằng tà vương ra tay Ở dưới khói đen bao phủ càng có uy lực kinh người, Giống như là núi cao vào tới Nhất thời bao phủ lôi cửu Lôi cửu hết to hiện lộ ra thân hình Nhìn hầm hầm đại bằng tà vương Là ngươi Dĩ nhiên là ngươi Đại bằng tà vương Ngươi cái tên xuất sinh này Năm đó lão tổ của cửu khúc bộ ta Vậy mà không có giết chết ngươi <cười> Khi bản tọa Đông Sơn tái khởi Chính là thời điểm bắt bộ các ngươi diệt tộc Đại bàng Tào Vương cười lạnh, cánh tay vùng lên, quét lôi cừu trở về. Các người muốn thực tạo phản trao, không sợ bị chui giật cửu tộc sao? Trong lòng của lôi cửu biết khó chạy thoát, nỗ lực đứng lên, trên người hiện hóa lôi quang, thi triển bí pháp chữa trị thương thế, giết cái con mẹ nhà ngươi. Phương Hành sẽ không cho lôi cừu thời gian thở dốc, hét to một tiếng sồng tới, vung về kim hoàng cầm đánh xuống, nhưng ở bên người về một cái bơ kia trầm tĩnh không nói, lại đoạt ở trước bán đông tới, bất ngờ chính là Hàn anh. Trên thân thương thành khí quần quanh, trường thương giống như là độc long, vắt ngang hư không, vô cùng độc ác, đâm vào người của Lôi Thù. Thật là chó cắn người thường không thua. Phương Hành nói thầm, cảm thấy tuy Hàn anh thực là một trong tây mạng tứ kiệt, nhưng mạnh hơn Nguyên Sinh Liên và Hàn Long tử nhiều. Lôi Tiều, người cũng có có hộp này, ngày đó người ở trước mặt toàn tộc chúng ta, giết tứ bá của ta. Chỉ vì hắn đã từng uống rượu say nói một câu bất kính với hoàng phủ gia khi đó người uy phong như thế nào hôm nay ta muốn trẻ ngươi thành thịt vụn một tu sĩ trẻ tuổi cắn răng gào thét ra về phía lôi cửu hận ý ngập trời phương hành rất tự giác tránh dài giá choán một con đường đối phương còn nhìn hắn một tiếng cám ực không hề nghi ngờ thân là tay sai của hoàng phủ gia lôi cửu nhất định làm không ít sự tình mà hoàng phủ gia không tiện làm lôi cửu ta muốn hỏi ngươi Tổng môn của chúng ta mấy ngàn năm qua dựa vào mỏ huyền thiết sinh tồn, dọa vào cái gì mà một tờ chiếu thư của các người, liền thu về hoàng phủ ra. Ngày đó đến ban bố chiếu thư chính là người, có từng nghĩ tới hôm nay không? Lôi cửu, con mẹ nó, ta hận nhất là hắc trở bộ, bất quá dù sao cũng là bát bộ yêu chúng nhỉ, giết người cũng như vậy. Lại có người vọt lên, ra tay với lôi cửu. Này, sư đệ, ngươi làm gì? Chúng ta không có thù với bát bộ yêu chúng. <cười> Đây chính là lôi cửu nha, tay sai của hàng cổ ra, dù không đến tiền tà giết hắn, nhưng có thể đâm một kiếm cũng đã sàng khoái rồi. Dù sao có phương hành cánh tội, hơn nữa ở trong mây nhen, lại có mình cải trang, xuất thủ cũng không người nào biết được. Vì vậy, có báo thù thì báo thù, báo oán thì báo oán, kể ra mục đích gì cũng có thể sống lên. Phương hành bị dồn ra chín đoàn, dứt khoát không ra tay, chỉ phái đã bằng tà vương nhìn chằm chằm, quyết không cho lôi cửu chạy được thoát chăm giao hoàng phủ gia không có đứng vững giống như là bề ngoài rồi nhìn các tu sĩ điên cuồng vây công lôi cửu phương hành tập lưỡi nói thực ra mọi người ra tay hung ác còn lớn hơn cả hắn tưởng tượng <cười> hoàng phủ gia ở trong trục yêu nhất chiến biểu hiện ra là địch với yêu tộc ta trên thực đế coi đây là ngụy trang quét sạch không ít thế lực bản thổ của nam chiêm bộ châu không quy phục bọn hắn hơn nữa bọn họ là từ đông thắng thần châu rời đến Vốn không quan hệ gì tới Nam chiêm Bộ Châu Hôm nay lại trở thành ân hoàng thế giả kiến nên vô số linh mạch, tài nguyên, thế lực Cung cấp bọn họ tu hành Thậm chí còn đôi nhốt thế lực cường đại như là bát bộ yêu chúng Cần vô số tài nguyên Người nghĩ là từ bên trên trời rơi xuống sao Đại bằng Tà Vương chẳng biết lúc nào Đi tới bên người của Phương Hành Cười lạnh trả lời Một câu nói phá huyền cơ Phương Hành cười hắc hắc Nói như vậy Cách làm của Hoàng Phủ ra và ta có gì khác nhau đại bằng tà vương cười lại nói, tự nhiên có khác nhau, một cái có người của trách, một cái không người dám nói, đây là khác nhau. phương hành nghe vậy cười hắc hắc nhìn về phía kim ô nói, lão kim tới, chúng ta đi thu thập mấy hỗn đàn vừa rồi muốn chiến tiện nghi của ta. lôi kiều hàn đã phải chết, hơn nữa có đại bằng tà vương nhìn, không có khả năng ngoài ý muốn. phương hành và kim ô gào két, vọt vào trong khói đen, lúc này ở dưới vạn linh kỳ bao bọc sơ hoàng thái tử, nam cương diêm quỷ vương, bắc thần sơn tam quái và một đám người vây giết phương hành đều đã, đã bị yêu linh quân đấy không thoát thân được. trong lòng bọn hắn cũng không ngừng kêu khổ, bọn hắn vốn chiếm đại thế, coi phương hành thành chó rơi xuống nước đánh, nhưng bỗng nhiên tầm đó tình thế nghịch chuyển, ở trong mắt nhiều người chuẩn bị đục nước béo cỏ như thế, bọn hắn trở lại thành chó rơi xuống nước, trở thành đối tượng bị người vây công. ở trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù muốn chạy trốn thì cũng không được. Vì có vô số yêu linh vây quanh một hắn Lão đầu quỷ Vừa rồi về chết ta cảm giác có sướng không Phương hành cười ha ha Nhìn về phía một quỷ tu Bị hơn 10 yêu linh cường đại quân đánh Người nọ đúng là Nam Cương diêm quỷ vương Hắn vốn là bị Phương hành đánh mấy lần Người bị trọng thương Chỉ là bởi vì lòng tham mới không có rút đi Kết quả lúc này cũng đi không được Ở dưới yêu linh vây công Đã là lực bất tạo tâm À đạo hiếu tha cho ta mạng Người đánh kiếm chủng Ta nguyện làm đầy tớ Diêm quỷ vương cảm thấy sát cơ trên người của Phương Hành Dốc sức lờ mạng kêu lớn <cười> Phạm là cảm thấy hứng thú với kiếm thai Hôm nay đều trở thành chiến hữu của ta Còn cần ngươi sao Phương Hành cười lạnh Trực tiếp vào tới Vung vẩy đại bồng Sau đó 4 năm chiều Diêm quỷ vương bị hắn đánh chết Thu túi chức vật Mà nhục thân của Diêm quỷ vương Thì bị khói đèn cuốn đi Hóa thành huyết đế của bạn linh Kỳ Mấy thằng lùn Ta đến nhặt sát cho các người phương hành cười to, huy trưởng xuống dưới đánh chết ba tiểu quái vật còn sót lại của bắc thần sơn như ma thần dạo chơi chỗ hắn tới tất cả tu sĩ vừa vây công đều vẫn làm tiền hỗn đàn cái chạy trốn đâu rồi trong khói đen một đạo kim quang giống như là kim sà ghé qua tốc độ cực nhanh sau lưng quán ba con đi long truy kích trước người có vài chục yêu linh ngăn trở nhưng ở trong thiên đa địa võng đạo kim quang kia lại giống như là cá bơi nhanh chóng nước qua hiện như là muốn chạy ra khỏi khói đen bao vây. vào một tiếng, nhưng vào lúc này Kim Ô kêu to một tiếng, dương cánh đuổi tới Kim Quang. Tốc độ nhanh hơn tiều trước, Phương Hành nhìn về phía Kim Quang cười ha ha quát, muốn chạy trốn sao? Không có cửa đâu. Sau đó lặng không, oanh một quyền. Tu sĩ ở trong Kim Quang kia gấp rút đào tàu ra khỏi bạn linh kỳ bao phủ, lúc này nách chạy trốn tới biên dưới khói đen, ở trong tiếng giống thảm trong tay tụ lại kim hỏa muốn xe rách khói đen chạy ra tìm đường sống nhưng sau lưng công kích cùng bố đánh úp hắn lại không thể không nổi giận gầm lên một tiếng quay người đánh ra một trường kim hỏa văng khắp nơi đánh tan một quyền của phương hành thấy rõ hình dáng tướng mạo đúng là sơ hoàng vừa rồi ta nói muốn cho ngươi một cơ hội đào tẩu ngươi không có bắt lấy bây giờ lại muốn chạy trốn sao phương hành cười hì hì Vất tay quạt gió Bởi vì hiệu lực của Kim Đan phát huy Cảm giác là có chút khổ nóng Trong cơ thể hắn ẩn ẩn có cảm giác Hòa diễm hừng hực thiêu đốt Rất muốn chiến một trận Giải phóng dược lực khổng lồ Giết hốn đạn màu vàng này vừa và rồi chúng đã hắn gần ta Hại ta không cách nào đào tàu Kim Bồ oán hận mắng hiển nhiên không có tình cảm gì Giới sầu hoàng thái tử Phương Hành có chút kinh ngạc nhìn nó Người gọi hắn là hốn đạn màu vàng Kim Bồ nói Như thế nào có vấn đề sao Phương hành thời dài nói, không có vấn đề, chỉ là cảm thấy anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Bành một tiếng, hai tay của sợi thái tử đóng bờ, đánh bay bốn năm yêu linh về hướng. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hình như là áp lực rất lớn. Trên thực tế vừa rồi bị yêu linh quấn quanh, hắn cũng cảm thấy rất áp lực. Những yêu linh kia đánh chết tu sĩ càng ngày càng nhiều, tích lũy đầy đủ huyết khí, thực lực đã càng ngày càng khủng bố. Thậm chí hắn cảm thấy uy hiếp đến tính mạng. lúc này mới chuẩn bị đào thổ. Cái này là kế sách của ngươi Cổ động các tu sĩ tranh đoạt kiếm trùng Sắc mặt sợ hoàng thái tử khó coi Trầm rộng quát hỏi Phương hành cười hì hì nói Chỉ có thể bọn hắn Vốn là rất muốn cấp kiếm trùng Điều ra chỉ là cho bọn hắn thêm một lá gan mà thôi Người phá lưu quy cụ của hiền vực Sợ hoàng thái tử tức giận giống đến Cái trán hiện hiện gần xanh Phương hành đã có chút kinh thường Cái kia chỉ là quy cụ của các ngươi Hắn ý bảo Kim Âu bay về phía trước lạnh lùng nói Không có chỗ tốt với ta Tự nhiên là phải phá quy củ này Sở hoàng nghi nghị giống to Thanh âm thề lương Quy củ chính là thiên đạo Tuân thủ quy củ chính là thuận theo thiên đạo Phương hành lạnh lùng nói Thiên đạo không giúp ta Vì sao phải thuận thiên đạo Trong tiếng giống to Hắn từ trên lưng của Kim ô bay lên Trong tay huy động Một âm đột dương thi triển ra âm dương đại ma bản Dùng cùng lúc đó Ở dưới hắn ý bảo năm con ly long sau lưng của sở hoàng thái tử đánh úp Đại kim ô thì từ dưới đánh lên. Thời khắc này xung quanh của sở hoàng thái tử Đều đã bị phong tỏa Phương hành muốn buộc hắn cứng đối cứng Thần thông đối thần thông Miệng lưỡi trì tranh vô dụng Người thật cho rằng ăn chắc ta Ta chính là thái tử của sở vương đình Người dám chiến ta sao Sở hoàng thái tử thờ khắc này cũng quát chói tay Hai tay hợp ấn Vận chuyển pháp quyết huyền ảo Long tỏa ấn thần thông của sở vương đình Long tỏa ấn ở đại trớn dần bế quan nửa năm sở hoàng thái tử cũng không phải là không được gì trên thực tế hắn cũng tu hành một môn thần thông của sở vương đình tên là Long tỏa ấn tục truyền chính là bí pháp được từ tục truyền chính là bí pháp được từ đông thắng thần châu uy lực vô tận chỉ là hắn tu thành môn thần thông này và muốn lấy ra cùng với thần tử bắc thần sơn tên bạc đệ nhất kiệt loan vô song đánh nhau Nhưng mà lại không nghĩ tới Lúc này đã bị bức bắt thi chuyển ra Thần thông vận chuyển Thiên địa đại biến Dùng thần ngự pháp Dùng pháp ngự đạo Cả người sở hoàng thái tử Ở thời khắc này tràn gặp kim quang Đạo đạo lưu hòa màu vàng Theo hắn vận chuyển pháp ấn mà bừng lên Bất ngờ hóa thành một kim long dài hơn 10 trường Tiếng lòng ngầm trầm thấp vàng lên Lòng nhãn phóng ra hào quang làng đành Vậy mà quá định phương hành Ở trong hư không Không hề động đậy Loại lực lượng định trụ hư không này Chính là quy tắc do Sở Hoàng Thái Tử phóng tích. Hắn luôn theo đạo lý, ý niệm ta chính là thiên tử, đại biểu thiên đạo, quy tắc truy nguyên, lệnh người bất động, thì người không thể động. Thần thông vừa hiện, ngay cả hư không cũng bị định chủ. Âm dương thiên đạo, phai mờ càn khôn. Thanh âm của phương hành vang lên, âm dương nhị khí, hóa thành đại ma bàn, chậm rãi thôi động. Sở Hoàng Thái Tử lấy đạo lý làm quy tắc, nhưng thần thông của phương hành chính là nghịch loạn Âm Dương điên đảo, thiên địa giống như là ma bàn, trong hỗn loạn phai mở hết thầy. ở dưới Âm Dương nhị khí chậm rãi chuyển động, lực lượng định trụ hư không kia bắt đầu nghiệt nát. sắc mặt của sơ hoàng thấy từ tái nhợt, thét dài một tiếng, thúc giục kim long nút về phía phương hành. Cùng lúc đó, Âm Dương đại ma bàn của phương hành cũng thẳng đón kim long. thực lực của hai người bọn họ sai biệt không lớn, đạo lý của ai cũng ép buộc không được đối phương, chỉ có thể liều mạng lực lượng. đối với điểm này. Sở hoàng thái tử vẫn rất có tự tin Dù sao thì hắn là đạo cơ màu vàng Tù vi trúc cơ tầng 4 Vô luận đặc cường độ linh lực hay là trình độ tinh thuần Đều không phải là tiểu tử kia có thể so sánh Âm một tiếng Trong hư không Âm dân đại ma bàn và kim long độ vào nhau Giờ khắc này Giữa mỹ tâm sở hoàng thái tử và phương hành Có vần sáng thoáng hiện Giữa lông mày sở hoàng thái tử là màu vàng trói mắt Mà giữa lông mày của phương hành Thì tối đen như mực đạo cơ màu đen. Sầu hoàng thái tử nao nao, sau đó cười lạnh một tiếng, quát đến. Theo tiếng quát tháo, lực lượng kim quang cường thịnh, quần lễ âm dương đại ma bản, thân thể quấn quanh, muốn cắn nát tất cả. Phương Hành nghe vậy lại bỗng nhiên cười lạnh, màu đen chậm rãi biến hóa, vậy mà từ đen chuyển vàng, hóa vàng cực kỳ tinh thuần. Lực lượng này đường đường chính chính, hoàng uy vô hạn, chỉ là còn không chờ sầu hoàng thái tử kinh ngạc, lực lượng màu vàng lại biến bất ngờ bị kiếm một tầng tử khí lộ ra hư vô mờ mịt mơ hồ có một tia tiên khí khó có thể hình dung không tuân thủ quy củ chính là cầu thả sao còn có một loại sẽ không tuân thủ quy tắc thiên địa cái kia chính là tiên một màn làm cho sầu hoàng thái tử giật mình xuất hiện một màn kim long cắn hắt âm dương đại ma bàn trong tưởng tượng quán không có xuất hiện kim long lại bị một đạo lực hấp dẫn khủng bố xoắn vào vì là một con rắn đỏ quấn ở trên thanh thạch đại ma bàn, từng chút từng chút bị lực lượng khủng bố ma bàn lôi kéo xé rách, sau đó xoắn vào chính giữa. Phốc một tiếng, kim long bị xoắn nát, hai tay sầu hoàng thái tử vận chuyển thần ấn bị lực lượng vô hình đánh tan, phun ra một vụ máu tươi. Ánh mắt quán hắn lẩm khó có thể tin nhìn vào phía phương hành. Mặc dù một màn kia lại phục chế một lần, hắn cũng không nguyện tin tưởng. Thành thông của mình lại bị đối phương đơn giản phá vỡ. Người kiêu ngạo nhất là đạo cơ màu vàng, đạo cơ màu vàng trung phẩm. Phương Hành phảng phất như là chăm thấu ý nghĩ của hắn cười nói. Ta là đạo cơ hạ phẩm, bất quá là màu tím. Đạo cơ màu tím, được chưng là tiên cơ, là căn cơ thành tiên. Trên mặt của sở Hoàng Thái Tử, lộ ra biểu lộ khó có thể hình dung, hắn đột nhiên điên cuồng tiểu lớn, thoạt nhìn như là cực kỳ phẫn nộ Đạo cơ màu tím, ta không tin, làm sao có thể có người kết thành đạo cơ màu tím? Ta chính là thái tử Sở Vương đình, hiển nhiên được giấu cố, thiên tư trí người tại nguyên vô số, nam chiến bộ trong ngoại trừ hoàng phủ đạo tử, còn ai có thể siêu việt hơn ta? Ta không tin. <cười> trong tiếng hô, hắn đưa tay ra sau lưng, sau đó một cái bất ngờ đã nhiều hơn một cây trường mây màu vàng. Nếu nhìn kỹ, thì có thể phát hiện trên trường mây bất ngờ có bảng theo viết loang lổ màu ám kim chính là từ trong cơ thể hắn rút ra. màu này có tên là Long cốt màu, chính là chiến binh mà sở vương đình bọn hắn dùng bí pháp dưỡng ở trong cơ thể. sở hoàng thái tử ở đâu dễ dàng tan vỡ như vậy? nhìn giống như là điên rồi, kỳ thực là dùng diếm sát cơ. màu đột nhiên đầm ra, nháy mắt bộc phát ra lực lượng không gì sánh nổi, tựa như là một đạo thiểm điện, cơ hồ không có quá trình tự lực. biến pháp của sở vương đình tầm bổ ra chiến màu. Ngài bình thường liên tục không ngừng dùng vương huyết tầm bộ, bảo trì trạng thái chiến mâu lúc nào cũng ẩn chứa lực lượng cường đại. Đợi cho thời điểm đối mặt hiểm địa, thì có thể bỗng nhiên bộc phát, phát huy ra một kích trí cường giết chết đối thủ. Mình đóng, ngươi còn không chơi lại, còn dám một chức mặt ta chơi ngầm. Đối mặt sợ hoàng thái tử công kích, phương hành chỉ có mày cười lạnh, sau đó lấy ra một huyền khí ngăn cản trường mâu. đó là một cây dù thời điểm hắn chuẩn bị xông vào loạn thạch cốc sơ từ giáo toán phòng thân ở trong lúc nguy cấp phương hành thuận tay lấy ra ngăn cản lòng cuốt mâu của sơ hoàng thái tử oanh một tiếng cây dù mở ra theo linh được rót vào cây dù có vô số vũ trụ hiện hóa tạo thành rất nhiều trận pháp phòng ngự giống như là tầng tầng linh quang gánh lên bảo vệ cây dù và người ở phía sau mặt trần mâu kia của sơ hoàng thái tử thì đâm vào mặt ngoài của cây rùa, lực lượng cuồng bạo oanh ngát từng tầng trận pháp chiến mâu dùng vương huyết tầm bổ uy lực thực sự là quá mạnh mẽ ngay cả phương hành sống có chuẩn bị cũng bị lực lượng to lớn kia đẩy lui về phía sau. Bành một tiếng trong lúc nhất thời chỉ ít có chín trận pháp bị trận mâu đâm thủng sau đó lực lượng của trận mâu không ngừng đầm xuyên qua mặt ngoài của cây rùa. Ánh mắt phương hành lạnh lẽo Nằm lấy tay hợp lại nắm trận mâu muốn đâm vào trái tim của mình ở trong tay đến lúc này lực lượng của trường mâu cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. thiên đả tán. đồng tử của sở hoàng thái tử chợt qua lại, hắn bắn ra hận ý mãnh liệt, sau đó xoay người bỏ trốn. hắn bất ngờ phát hiện, cái dù ở trong tay phương hành kia dĩ nhiên là huyền khí mà mình ban cho muội muội sở tử, lại không nghĩ rằng thời điểm mình giả liên phản kích, dĩ nhiên là cái dù kia cứu mạng đối phương. trong lúc nhất thời, lực lượng chiến đấu đã hao hết, hơn nữa bị tiểu ma đầu nắm ở trong tay, hắn đã vô lực tái chiến. Chỉ có thể nhân cơ hội này mà đầu tàu Tụ tập linh được thoát lại xé rách khói đèn bao phủ Sở hoàng thái tử hóa thành một đạo kim quang Xong ra ngoài Hỗn đàn Người cho rằng ngư có thể chạy thoát sao Phương hành tàu thét truy sát ra ngoài Tốc độ của kim ô cực kỳ nhanh So với năm đó ở thanh vân tông thì nhanh hơn vài lần Như là một đóa kim vân tới gần vậy Người đã trêu chọc nhiều phiền toán như vậy Còn dám giết ta Lại chọc sở vân đình chúng ta Sợ hoàng thái tử trốn ở ra khói đen bao phủ Giống như là trốn ra ma vực Nhưng cũng chưa kịp buông lòng Thì đã phát hiện phương hành lao tới Không khỏi kinh hồn đáng đảm kêu lớn lên. Ở trong lời nói của hắn ân ẩn, ẩn xuất hiện cầu xin tha thứ Chỉ là đã quen kêu ngạo Vết thời không nói ra lời Ta đã trâu chọc nhiều phiền tói như vậy Còn thiếu sợ vâng đình các ngươi sao Phương hành quát, Vốn ta đã có ý tha cho như một bạn Nhưng mà chính người muốn chết Làm sao có thể chết ta Trong tiếng hét vàng Kim ô bay cả nhanh hơn Ta không thể chết được Bạn thế tử làm sao có thể chết ở chỗ này được Sở hoàng thái tử Kim hoàng kêu to Tâm niệm lấy lên Bỗng nhiên ngừng phi độn xa xa Mà rơi xuống mặt đất Và lúc này hắn cảm thụ được sát khí trên người của Phương Hành Lập tức nghĩ tới Chỉ có một người có khả năng cứu tính bạo của mình Sở tử cứu ta Sở hoàng thái tử giống như là một tạo lưu quang lao về phía một đám đệ tử linh động cảnh áo trắng, đó chính là áo bào của đại đệ tử, đó chính là áo bào của đệ tử đại thuyết sơn. Mà ở chỗ đó có một chiếc xe ngựa màu đen, trên xe ngựa lại đang ngồi một nữ tử mặc váy tím, chính là muội muội của mình sở từ. Nàng đang cùng với ứng xào xào nói chuyện, nghe được tiếng kêu cứu thì lập tức ngẩng đầu lên. hoàng huynh, sở từ bỗng nhiên thấy được hoàng huynh của mình chật vật chạy trốn, không khỏi kinh hãi. sở từ Nhanh cứu ta Sở Hoàng Thái Tử thấy Sở từ Trong nội tâm vui vẻ Kêu to bọt xuống Hắn cảm thấy Giờ khắc này chỉ có mùi muội biến hắn Coi như là vướng víu kia Mới có thể cứu được tính mạng của hắn Dù sao hắn tận mắt thấy Sợ từ và tiểu ma đầu kia Một đường đi tới Tiến vào huyền vực Không chỉ lông tóc không tổn thương Thậm chí ban đầu ở cầu đá bị thương Cũng đã khỏi hẳn không sai biệt lắm Điều này nói rõ tiểu ma đầu chiếu cố nàng không thể Hắn ở ngoài loạn thạch cốc. Đám mỗ đầu đã từng ngăn mình đánh nàng, thì càng nói rõ, ở trong lòng tiểu ma đầu có địa vị nhất định. Tiểu ma đầu kia, lập chí muốn giết mình, hy vọng có thể để tình muội muội mà tha cho mình một mạng. Nhưng thay sắp đến trước người của Sở Từ, bỗng nhiên tầm đó, trong lòng Sở Hoàng tuôn ra hẳn ý. Sau lưng kim quang mãnh điệt, một đóa kim vân xẹt qua. "Không, không giết ta." Sở Hoàng Thái tử kêu to, dốc sức liều mạng quay người Trong miệng giống to Nhưng Kim Vân đến quá nhanh Người trên mây đã tạt ra tay quá ác Sơ Hoàng không kịp xoay người Chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh Một chiến bầu đâm xuyên qua lồng ngực Định hắn ở trong hư không Mà lúc này Hắn chỉ cách giờ từ tầm 10 trường Thần sắc của Sơ Hoàng Thái tử ngốc trẻ Hắn quay đầu Miệng phôn máu như cười như khóc nói Người Thật không ngờ hung ác như vậy ta không có thói quen từ bi. Phương Hành bình tĩnh trả lời. Chín màu dùng lên, lực lượng bộc phát, chấn sờ Hoàng Thái Tử thành huyết vụ. Huyết vụ tản ra, hắn thấy được sở từ ở dưới huyết vụ biểu lộ ngốc trẻ, cùng với ứng xào xào ở bên cạnh tràn đầy hận ý nhìn mình. Giờ khắc này, có một cảm giác rất kỳ quái hiện lên ở trong đồng hắn, làm cho trái tim của hắn thắt lại. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn đột nhiên cảm giác được mình nên làm cái gì. Vì vậy, sau khi trầm mặc một lát trên mặt hắn lộ ra tươi cười nói <cười> bằng bọn phế vật của đại tuyết sơn các người cũng dám đến theo chồng ta vốn là phế vật phương tiểu kiều kia sau đó là hỗn đàn màu vàng này dám can đảm theo chồng ta hết thầy đều phải chết phương hành người muốn làm cái gì nhanh thả kim hoàng cầm cho ta dẹp của ấm bỗng nhiên kêu lên sau khi nàng bị phương hành đả thương không có tính vào khoái đèn tiếp chỉ có điều nàng biết phương hành chính là phương tiểu kiều Bởi vì lúc ấy nàng ở cạnh sầu Hoàng Thái tử, Sầu Hoàng Thái tử hỏi Phương Hành, nàng đều nghe rõ, biết Phương Hành chính là Phương Tiểu Kiều, Phương Tiểu Kiều chính là Phương Hành. "Số nữ nhân, Người muốn là người thứ ba hay sao?" Hai bắt Phương Hành như điện nhìn sang, lăng không lấy tay, một lực hút vô hình nhiếp nàng tới, sau đó bay lên không trung, động tác mau lẻ. Ngoài dự liệu của mọi người, giọng cô âm không phản kháng được, ngay cả hầu quỷ môn ở bên cạnh cũng âm thầm đề phòng mà cũng không kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời Phương Hành và dẹp cô âm ở phía trước hầu quỷ môn đuổi theo sau Thẳng tắp bay vào trong khóa đèn Bất quá khi tiến vào khóa điện, hầu quỷ môn lập tức bị yêu linh vây khốn Hỗn đàn Người muốn giết bản cô nương cứ được động thủ Tuy dẹp cô bị bắt Nhưng tính tình nàng cao ngạo Vậy mà không cầu xin Ngược lại trùi ẩm lên Ta không giết ngươi Cũng sẽ trả kinh hoàng cầm cho ngươi Nhưng ngươi phải giúp ta chứng minh một sự kiện Phương Hành ném kinh hoàng cầm cho nàng, Nhàn nhạt nói, Dẹp cô ông có chút khó tiền nhận lấy kinh hoàng cầm, Người ngốc một chút, Sau đó cười lại nói, Người cũng có thời điểm cầu ta, Phương Hành nhấc nàng cười lại nói, Ta không cầu người, Mà là cứu người, Chắc hẳn người cũng biết, Ta là và hoàng phủ kết thù, Đã khó có thể hóa giải, Liên quan tới đại tuyết sơn được khẳng định, Nếu như người đủ thông minh, Thì đừng để người khác biết phương tiểu kiểu là ai, Người nhớ kỹ, Phương Tiểu Kiều là Phương Tiểu Kiều Phương Hành là Phương Hành Phương Tiểu Kiều đã bị Phương Hành giết Nói xong Ánh mắt lạnh lẽo. Người đã từng xác định mình chứng kiến Tiểu Ma Đầu Vậy thì vĩnh viễn không nên đổi giọng Giọc cô ông gần người, Cười lại nói Ở trong mắt trí giả Tin tức này giấu giếm được sao Có thể giấu giếm được hay không không trọng yếu Tóm lại Tiểu ra cho Đại Tiết Sơn một đường lôi Phương Hành nở nụ cười Bỗng nhiên lại nói làm thủ lao thời điểm ta đánh vào kiếm trùng các người có thể chọn một thanh kiếm thạch dẹp cô ôm cánh môi nhất thời chưa làm ra quyết định chúng ta biết phải làm như thế nào đột nhiên một thanh âm vang lên một nữ tử áo trắng nhiều tuyết lại dính đầy máu tươi tay cầm trường kiếm tiến vào khoái điện nàng là tiêu tuyết cô gái này hiếu chiến trong khoái điện chết kịch liệt như vậy nàng làm sao có thể bỏ qua khăn trắng che mặt rất sàng khoái ác chiến một hồi đang chuẩn bị xuống dưới Lại thấy dẹp của ông bị mất Thực lực của Hầu Quỳ Môn chưa đủ Bị yêu linh vây khốn Nàng lại thoát khỏi yêu linh dây dưa Đi tới nơi đây Người gây ra họa lớn Chỉ sợ Đại Tiết Sơn cũng không bảo hộ được người Loại tình huống này Phương Tiểu Kiều là Phương Tiểu Kiều Là đệ tử của Đại thuyết Sơn chúng ta Phương Hành là Phương Hành Là tiểu ma đầu vàng danh nam chân bộ châu Đây là kết quả tốt nhất Tiểu tuyết đi về phía trước nhẹ giọng nói Dù có chút sơ hở Ta nghĩ đám người sư tôn cũng sẽ tìm được chứng cứ Để chứng minh các ngươi là hai người Như thế là tốt rồi Phương, hàng, phương Hành quay người rời đi Không cần nhiều lời nữa Hắn cho tới nay Đều không có tận được dấu giếm thân phận của mình Thẳng tới lúc này thì ánh mắt của hai nha đầu kia Mới động cái tâm tư này Chỉ là hắn không biết có thể dấu giếm được hay không Giọt của ông nói cũng không phải sai Các trí giả sẽ dễ dàng kiểm chứng ra Phương tiểu Kiều Và Phương Hành là cùng một người Chỉ có điều hắn không thèm để ý Người khác tra ra không sao cả Có thể giấu giếm được hai nhà đầu kia là tốt rồi Nếu nói phương đại gia cũng nhân tử Như vậy một phần nhân từ này Cũng chưa có thể làm đến đây Này Sau khi phương hành rời khỏi tiêu tiết bỗng nhiên mỉm cười kêu Phương sư đệ Ngươi còn nợ ta một trận chiến Phương hành dừng chân Quay đầu cười nói Phương tiểu kiều nợ ngươi Ta không có nợ ngươi. Nói xong cười ha ha Vọt vào trong khói đen. Thời điểm hắn xuống vào khói đen lần nữa Phương tiểu cừu đã chân chính chết rồi Sau một phen ác chiến Lôi cừu đã trọng thương Nhưng một ngoan cố chống cự Hắn sắc thực không ổn công Đã cừu khúc bộ thiếu bộ trù Đại nhất chiến tướng dưới trướng hoàng phủ đạo tử Bị rất nhiều cao thủ vây công Y nguyên tử Y nguyên tử chiến không đuổi Hôm nay cánh tay phải của hắn đã bị nát Ngực phun máu như suối Chiến giáp rách tung tóe, Có mắt cắm tên nhỏ Chân trái bị người lắp hết ra thịt Lộ cơ bắp màu đỏ tươi Người vây công hắn Ít nhất cũng có hơn 10 chút cơ thư kỳ định phong Đều là thiên kiêu của tổng môn thế giả Nhưng ở dưới hắn đậm máu chiến đấu Lại ít nhất cũng có chết 4-5 người Giết đến thiên kiêu khác sợ hãi Quanh một tiếng Có người bắt được sơ hờ của lôi cửu, Vung kiếm đầm tới Lôi cửu không thể trốn tránh cũng không muốn trốn tránh, hổ gầm một tiếng, cứng rắn dùng người người ăn trường kiếm, kiếm này đâm vào thân thể, thậm chí có thể nghe được tiếng da thịt bị xé nát. người cầm kiếm đang muốn phát lực, lôi kiều lại dùng nhục thân quá trường kiếm, sau đó bàn tay tới, lôi kiều giống to, hai cánh tay bắt được tu sĩ kia, dùng sức xé làm hai nửa, mưa máu quẩn quẩn, làm lôi kiều có súng, theo khô giáp rách dưới chậm chậm chảy xuống, xé sống đối thủ tắm địch huyết chiến huyết dịch như là đưa toán sinh khí và chiêm y mới bước nhanh đi phía trước ai dám chiến ta hắn nhìn lọt sư tử bị thương trong tiếng hồ đi thẳng về phía trước rầm một tiếng rõ ràng thân hình quán có chút lảo đảo nhưng lại như là một cọng núi lớn đi về phía trước không người có thể ngăn các tù sĩ kinh hoàng đi về phía sau vậy mà không một ai dám tiến đến các người là một đám chuẩn nhất có tư cách gì mà giết ta Lôi kiều bạo giống, bộ phát nhanh hơn, vọt về phía một tu sĩ. Đừng giết ta, đừng giết ta! Tu sĩ kêu kêu to, phi thần đốt gấp, không dám chứng diện nghênh chiến lôi kiều. Hắn đã bị thương, còn dông dài cái gì? Học được giết hắn. Có tu sĩ hát lớn, tế lên đồi lớn, cùng với vài tu sĩ nắm lấy một tóc, bao phủ về phía lôi kiều. Lôi kiều không cái nào trốn tránh, tùy ý lướt tới quấn ở trên người, gai ngược sắc bén đâm vào trong cơ thể. Thậm chí, thẳng vào cốt tùy, phong tỏa quốc cách. Nhưng hắn giống như là không cảm thấy đau đớn, cứng rắn, mang theo lưới lớn, đánh tới đối thủ. Oanh một tiếng, một tu sĩ bị hắn đập nát, huyết vụ bạo tán. Xoẹt một tiếng, một tu sĩ bị hắn bắt được cánh tay, cứng rắn xé đi, bị thương bỏ trốn. Vèo một tiếng, lôi kiều ném cánh tại đất, coi nó như trờn mâu, đâm thủng một tu sĩ đánh nhé, đóng đối phương ở trong hư không. Chỉ có điều cũng có tu sĩ chạy thoát, Dùng lực kéo lưới Từ trên người hắn kéo theo một mảng lớn da thịt Lôi cửu thoạt nhìn càng giống như là huyết nhân Hắn bị thương rất nặng Nếu như là phàm nhân Dù có 10 cái mạng cụ đã chết hết rồi Coi như là hắn lúc này cũng chỉ bằng tu vi gượng gạo chúng đỡ mà thôi Hắn không cam lòng Không cam lòng bị người vây công giết chết Cảm giác chết quá không đáng Bọn người dám can đảm phản loạn Vì sao không dám tới chiến ta Lôi cửu ở đây Bọn người phạm thượng làm loạn Đều tránh không thoát khỏi tử tội Đi lên chiến ta Lôi cửu bạo giống Hắn đã không đuổi kịp tu sĩ khác Chỉ có thể dốc sức lửa mạng gạo thiết Khiêu chiến người khác Nhanh đến chết hắn Hắn chỉ còn một hơi Bảo người khác lên Sao người không lên Cửu quốc bộ thiếu chủ này quả như được cường đại Bất luận hắn có phải tay sai của Hoàng Phủ ra hay không Cũng xem như là một nhân vật Các tu sĩ ôm lấy tâm tư riêng Đã không dám tiến lên nghênh chiến Thậm chí lúc đầu bị một câu, công kiếm trùng, đoạt kiếm thai của phương hành, dẫn lên nhiệt huyết. Cũng vào lúc này bị chân ý của Lôi Kiều rội tắt. Mỗi người lui ra phía sau, không còn bộ dáng trành đồng với sách Lôi Kiều như lúc trước. Ngược lại người đẩy ta, ta đẩy người, tránh Lôi Kiều rất xa. Lôi Kiều nhìn tới đâu, người đó sẽ có người ầm ầm lui về phía sau, không dám đối mặt. <cười> Đều là một lũ chuột nhắc, vậy mà không có người dám chiến ta. Lôi Kiều cười ha ha, hào tình vạn trượng chấn đến huyết trâu ở trên người bắn ra giống như là xương đỏ ta tới giết ngươi ngay lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng các tu sĩ xuất hiện một thân ảnh ngồi trên thiên mã tay cầm trường thương trên thân thương thanh khí cuốn quanh kẹp lấy uy thế khó tả đâm tới trước người của lôi kiều thời khắc này lôi kiều trừng mắt nhìn hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói hẳn anh ngươi đủ tư cách đánh với ta một trận tới đây đi trong tiếng hô to, cánh tay trái cuốn quanh lôi quang, cứng rắn để đối trường thương. dù chỉ có một cánh tay, cho dù hành động bất tiện, hắn cũng muốn chiến với hẳn anh. vèo một tiếng, trường thương đầm tới, uyển như du long, vô kiên bất đổi. một quyền này của lôi cửu, lôi quang lóng lánh, tụ tập linh lực toàn thân, cử thế vô địch. lôi quang khiên quyền cực kỳ lóng lánh, thậm chí trói mắt hơn hắn lúc toàn thể. một quyền này giống như đánh ra toàn bộ không cam lòng và oán giận ở trong lòng hắn đại biểu cho chiến ý bất khuất cuối cùng quán. Các tu sĩ đều tập trung tinh thần, con mắt nháy cũng không nháy, muốn xem hai kích chí cường kia ai mạnh ai yếu. Nhưng thời điểm trường thương của Hàn Anh đâm tới trước người của Lôi Kiều, sắp cùng với quyền va chạm, bỗng nhiên trường thương du lên, Huyện hóa ra mấy trục thương ảnh. Một quyền kia của Lôi Kiều đánh tới, lại đánh vào không khí, thương ảnh của Hàn Anh biến ảo, đợi cho ảo ảnh biến mất, lại thẳng tắp xuyên thấu người của Lôi Kiều, mũi thương ngay ở trái tim lặng ngắt như tờ. Các tu sĩ không nghĩ tới, một thương kia của Hàn Anh không cùng với lôi cửu cứng đối tướng mà tránh đi mũi nhọn, thừa dịp hắn động bất tiện, một thương đâm thẳng vào trái tim. Đây là một loại chiến pháp bình thường, nhưng lúc này lại để cho người ta cảm thấy không bình thường. Lôi cửu bộc phát chiến ý, để cho người ta sợ hãi, cũng sinh ra một chút kinh ý. Có rất nhiều tu sĩ cảm thấy Hàn Anh đánh với lôi cửu một trận là muốn cho hắn chút tôn trọng cuối cùng, không nghĩ tới chính là Hàn Anh một thương đâm xuyên qua trái tim của Lôi Kiều, căn bản không đoán cơ hội phát tiết lửa giận trong lòng. Trên nắm tay Lôi Kiều quấn quanh Lôi Quang, dần dần biến mất. Lôi Quang tượng trưng cho lửa giận cuối cùng quán kia, không có đánh trúng bất luận kẻ nào. Hắn nhìn Hàn Anh, ánh mắt đã vô cùng vẫn động, hơn rất là thất vọng và thất lạc. Hắn nói không ra lời, ánh mắt lại như là đang nhìn mắng Hàn Anh, là người nhát gan. Hàn Anh mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn hắn người có tư cách gì đánh với ta một trận? nhìn biểu lộ mặt thất vọng của Lôi Kiều, hắn bĩ mày, làm nô tài còn da cảm giác vinh dự sao? Thực lực cũng đâu có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một con chó hung ác, có tư cách gì mà đánh với ta một trận? Nói xong lời này, trường thương trong tay run lên, chấn Lôi Kiều mai cao, sau đó thân thể của Lôi Kiều nổ thành mảnh vỡ, huyết vụ tung bay, bị khói đen ở xung quanh cắn nuốt, chỉ có một cái đầu lâu rơi xuống, bị Hàn Anh xét lên. Đưa tới trước mặt các tu sĩ quát Lôi cửu đã chết sống âm quần quẩn Ở trong khói đèn cũng truyền ra rất xa Các tu sĩ trong khói đèn khẽ giật mình Sau đó cuồng hôn chết rồi Theo tiếng cười to Một thương nhiên sau lưng của kim sĩ bay tới Đó là Phương Hành Hàn Anh thấy hắn cũng mỉm cười Ném đầu lôi cửu tới Có ác hay không Phương Hành nhét miệng Một cướp đá bay đầu của lôi cửu Thoát lớp người to nói: "Các huynh đệ, cùng kiếm trùng đoạt kiếm thai." Thành âm trấn chỉnh khắp nơi, không chỉ tu sĩ trong khói đèn nghe được, mà ngay cả các tu sĩ ở trong loạn thạch cốc cũng nghe được. Trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, quần hô không thôi, đương nhiên là có rất nhiều tu sĩ bĩu môi, nghĩ thầm ai dám mà cùng ngươi làm huynh đệ chưa Bất quá, nể tình dính ánh sáng của tiểu ma đầu kia, thì cũng hô to vài tiếng ủng hộ đi theo xông vào kiếm trùng. Xuất phát Phương Hành bay thẳng lên trời, khói đen quẩn quẩn giống như là thủy triều, bay về phía kiếm trùng. Khói đen cho hút bầu trời, giống như là một lá cờ dẫn động tất cả tu sĩ điên cuồng. Công kiếm trùng, đoạt kiếm thay. Vô số người hò hét, từ dưới đất bay lên, vọt vào trong khói đen, giao nhập đại quân cướp bóc. Vô luận là ai, vô luận ôm thái độ gì với Hoàng Phủ gia, lúc này đều sẽ không có lựa chọn khác. Cút con mẹ người đi, Hoàng Phủ gia! uy nghiêm của hoàng phủ gia lại thịnh cũng không trọng yếu bằng kiếm thành. trong lúc nhất thời, Quần tu như cá đều che mặt chui vào trong mây đen đánh về phía kiếm trùng. ngay cả các đệ tử của đại tuyết sơn cũng ở dưới tiêu tuyết dẫn đầu tuyển ra một bộ phận gan lớn che kín mặt mũi gia nhập đại quân cướp bóc. nói ra thì cũng kỳ nhắc tới cướp bóc hoàng phủ gia dù là ai nghe cũng động tâm. mà lúc này phương hành đã cùng với kim ô mượn vạn linh kỳ che lấp lặng yên không một tiếng động. Rơi xuống một ngọn núi Nhìn vô số tù sĩ trưa vào khóa đèn Phương Hành cảm thấy có chút đồ sổ Cười hà hà nói Tiền sư nhà nó Bọn hỗn đàn này cũng không ngốc Bình thường thì một đạo thủ dụ của Hoàng Phủ ra mà lật trời Đến thời điểm bố chốt Thì nêm đoạt cũng sẽ đoạt Kim ô cười hát hát nói Cái nồi đen này là người vác rồi Xử lý thế nào đây Phương Hành oán giận mắng Bọn hỗn đàn này muốn ta chịu tiếng xấu Thay cho người khác Ta liền lấy bọn hắn làm vũ khí sử dụng Để cho đại bằng tà vương dẫn bọn hắn đi tìm kiếm trùng, Đã hấp dẫn được chú ý của bát bộ yêu chúng. Chúng ta từ cửa sau tiến vào. Kim ô nghe mà mắt thắng rực lên. Đây chẳng phải là tất cả kiếm thai mặc cho bọn chúng chọn lấy. Phương Hành cười đáp ý. Chẳng có thể mang đi hết hay không? Để cho bọn hắn đánh một cái kiếm trùng chống...